Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 75 Giáo đêm N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ Ghe thấy lời Hoàng thượng dỗ mình Chút tâm tình bị đè nén vừa rồi Của A Nguyễn được quét sạch Nhìn không được bật cười khúc khích Từ trong lòng Hoàng thượng thò đầu ra Hoàng thượng chỉ biết lấy ăn dỗ ta Hơn nữa Lam Mực chẳng phải nuôi ở biệt viện sao Hoàng thượng muốn lấy cái gì cho thần thiếp ăn Hoàng thượng trái lại vỗ nhẹ lưng A huyền khẽ cười Dung Mạo Vân đảm phong kinh Nàng muốn ăn gì chấm đều có thể chuẩn bị Chỉ cần nàng muốn Để tâm làm gì Nàng chỉ cần để ý có muốn hay không là được A huyện nghiêng đầu nhìn hoàng thượng Đáy mắt ướt ác khẽ sân Nhưng nét mặt vẫn cười Vật ngu ngốc Mau thu lại nước mắt Rất xấu xí Trong giọng nói hàm chứa ý Phép bỏ nồng đậm Nhất là không nhìn nổi dáng vẻ vật nhỏ Ngay trước mặt mình muốn khóc nhưng không khóc Tề Diễn Chi nói với A huyện những lời này rất không được tự nhiên. Nhưng nước mắt A huyện không chỉ không hề ngừng. Ngược lại ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn. Khiến cho Tề Diễn Chi một trận rỗ rành. Mới biếu biếu cách miệng nhỏ nhắn. Thần thiếp. Thần thiếp là nhớ tới lúc ở nhà ca ca cũng thế này. Người ta sinh bệnh không chịu uống thuốc. Ca ca cũng lấy đồ ăn ngon số thần thiếp. Xối xử với thần thiếp cực tốt cực kỳ tốt. Hoàng thượng mất đắc xí lắc đầu. Nàng xà bồn cãi láo gì đó. Nói nhiều như vậy. Chính là mong chấm đừng bởi vì phụ thân nàng mà giận chó đánh mèo lên anh cả nàng đúng không? Ở chung cùng vật nhỏ này thời gian không ngắn. Tuy là A Quyển thường không theo lẽ thường bột lộ ra Nhưng Hoàng thượng vẫn phân biệt rõ tâm tình thực sự của A Quyển. Một câu nói này giống như bắn chút tim đen A huyển oan ước bẹt bẹt miệng Lại bị Hoàng thượng xem thấu Hoàng thượng thật đáng ghét Trong lòng biết là được rồi Còn nói ra vạch trần thần thiếp Chấm chịu bó tay nàng tội khi quân còn là nhân từ Nàng còn trách chấm xoa bàn tay nhỏ bé non mềm của A huyển Hoàng thượng vừa nói vừa cảm thán A huyển nhiều thịt lên bóp thoải mái hơn nhiều Ở trong lòng hoàng thượng tìm một tư thế thoải mái A huyển mới chậm rãi nói Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Hoàng thượng trước cứ nhớ kỹ đi Đến lúc đủ thì chỉ tội một thể Nói rồi còn bổ sung thêm Chỉ là ca ca đối xử với thần thiếp rất tốt Điểm này mô tì không có khi quân Bàn tay to của hoàng thượng từ trên tay A huyển Sởi đến phành tay trắng trắng nổn nổn cũng nhiều thịt như thế Xoa nắng qua lại như là vê viên thuốc A huyển cũng không giấy rua Tuy hoàng thượng vút ve vành tai mình. Sau đó liền nghe thấy một câu như sau: "Chấm đối xử với nàng chẳng lẽ không tốt? Cái này khác nhau mà, hoàng thượng thế mà lại với ca ca." Hoàng thượng nghe vậy nhích mi. Động tác xoa nắn vành tai cô trong tay cũng dừng lại. Nhưng vật nhỏ trong lòng dường như cũng không cần câu trả lời của mình. Tự nàng tiếp tục nói. Thật ra nói tiếp tính chất cũng không đối lập nhau lắm. Bây giờ thần thiếp sống bên người hoàng thượng. Đương nhiên là hoàng thượng đối xử với thần thiếp tốt rồi. Nàng chỉ được canh ngủy biện. Hoàng thượng hừ cười một tiếng. Câu chuyện cũng đột nhiên vòng vo quanh co. Nàng không muốn biết chấm sẽ xử lý vụ thân nàng thế nào sao. Tây A Nguyễn bắt đầu níu lấy ốm tay áo trên có theo hoa văn của hoàng thượng Một lúc lâu sau mới ôn nhu nói Thật ra thần thiếp nói không muốn biết vậy chắc chắn đó là nói dối Quốc có quốc pháp nói là một đạo lý như thế Nhưng dù sao đó cũng là phụ thân của thần thiếp Nếu nói hoàn toàn không thèm để ý thì quá mức vô tình Chỉ là thần thiếp sợ nếu hỏi hoàng thượng sẽ thấy mất hứng Bắt mô thần thiếp đi đóng cửa lễ Phật Hoàng thượng tất nhiên biết trong lời của A Nguyễn là cố kỳ việc của hoàng hậu lần trước cho nến không dám mở lời Nhưng vị trí của Phật nhỏ ở trong lòng hắn khác biệt Việc ôn kỳ chính cùng con trai của thừa ăn Hầu phạm tội tính chất cũng không giống nhau Những việc này nói với A huyền cũng không tốt Nhưng A huyền lại không tự chủ được mà đem lời trong lòng mình nói ra Thần thiếp đối với chuyện trong triều đình không hiểu lắm Nhưng theo chút kiến thức nông cảm của thần thiếp Phụ thân chỉ là chính ngũ phẩm lang chung Ở trong kinh đo sợ là chẳng có thứ bậc gì Nói phổ thân nguyên nhân bởi vì thần thiếp mà thu hối lộ Chuyện này thần thiếp nghĩ không giả Nhưng liên quan đến mua quan bán tước Chuyện lớn như vậy phổ thân của ngô tì tất nhiên không có năng lực làm ra được Trong ngày thường nhìn nạn hành sự rất có đầu ớt Chuyện này vẫn biết rõ như vậy Một câu như vậy khiến A Nguyễn nở nụ cười Sau đó mới nghiêm mặt nói với A huyện Việc này chấm tự có tính toán Nàng không cần lo lắng Dẫn nàng tới biết thủy trang là để nghỉ hè giải sầu Đừng để tâm tình bị việc này quấy dày Biết chưa A huyện ra sức gật đầu Thật chất hoàng thượng nói những lời này là để cho nàng biết Đối với chuyện của phụ thân trí như hoàng thượng. Sao không nhìn ra cách thức? Tất nhiên sẽ không để cho phụ thân bị người khác hãm hại. Nhưng dù sao phụ thân cũng thu hối lộ. Tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha. Làm quan tất nhiên không được. Nói không chừng còn bị chịu khổ ra thịt một trận. Kỳ thật đối với chuyện của cha, mình cũng cực kỳ bất mãn. Một đống vũ cơ Mỹ thiếp đem tới trong phủ ai nuôi Còn không phải là dựa vào cửa hàng đồ cưới của nương Nếu dựa vào bổng lộc của phụ thân mà sống qua ngày Mình đoán chừng còn phải ăn không khí mà lớn lên Phụ thân không có bản lĩnh nuôi sống những nữ nhân kia còn vọng tưởng trái ôn phải ập thật sự là Tuy nói con hay không được nói sai lầm của phụ thân Nhưng A huyền đối với điều bộ của phụ thân trong lòng thấy không thoải mái Nếu không phải lo lắng A nương biết được chuyện của phụ thân sẽ lo lắng nghĩ ngợi Thế nào cũng ốm một trận A huyền quyết định mà kể chuyện này Đã được câu trả lời khẳng định của Hoàng thượng quyết phục A huyện liền không xoắn suýt đến chuyện này nữa. Đâm đâm lồng ngực hoàng thượng. Hoàng thượng vừa sời gọi ta tới làm cái gì hoàng thượng đặc biệt rảnh dối gọi mình sẽ không phải không có nguyên nhân. Chỉ là vừa rồi mình tiến đến liền bổ nhào vào trong lòng hoàng thượng. Chưa kịp hỏi. Tất nhiên là mang nàng đi giải sầu Nhưng mà vẫn chưa tới lúc cần phải lúc lên đèn Nhưng A huyện trái lại không có ý tiếp tục truy vấn Nhạc nhiên nếu nói ra sẽ không có ý nghĩa Hoàng thượng đối xử với thần thiếp thật sự quá tốt Hoàng thượng nghe vậy cũng nhích mi Bây giờ nàng ngây ngô bên cạnh chấm Chấm có thể đối xử với nàng không tốt Lúc này A Nguyễn mới vui vẻ ra mặt Cảm giác được người khác muôn chiều thật quá sướng Nếu tiếp tục như vậy như vậy mình sẽ chìm đắm vào trong cương chiều của Hoàng thượng mất Sờ lên đèn Sắc trời đã dần tối Sáng hồng phía tây vẫn chưa hoàn toàn bị tấm màn đêm che phủ Hoàng thượng cùng A Nguyễn ngay cả bữa tối cũng không dùng liền ra khỏi cửa Mà còn là ngồi trục phong đi Lina có ai còn nhớ trục phong không Là chú ngựa của anh tề đấy Trạng vạn tối mùa hè thì mát lên rất nhiều A Nguyễn được hoàng thượng ung vào trong lòng Cũng không nhìn phong cảnh quanh mình Chỉ nghe theo tiếng lột tộc của vó ngựa Gió lướt qua bên tai càng lúc càng lớn Sóc này một trận như thế Đến lúc A Nguyễn có cảm giác thịt ở mông mình có chút đau Hoàng thượng suốt cục mới kéo dây cương để chụp phong nhìn lại Nhưng khi từ trong lòng hoàng thượng thò đầu ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc Lúc này nàng đang ở trên một khảo nguyên bao la không thấy điểm sửng Lát đắc trên thảo nguyên còn thấy chút ánh sáng lè lói từ phòng thu chi. Cảnh sắc ngoài dự đoán khiến cho A huyện kinh ngạc há hốc mồm. Nàng thất thú ở trước mặt hoàng thượng cũng không phải lần đầu tiên. Lập tức bị hoàng thượng gõ đầu một cái. Nhìn đến chóng váng đối với phản ứng của A huyện hoàng thượng hết sức hài lòng. Mình an bài như vậy chẳng phải vì để làm cho vật nhỏ kinh ngạc sao Nhưng A huyện hoàn hồn xong liền đổi sang vẻ mặt nghi ngờ chúng ta đang ở chỗ nào đây trong địa lý trí cũng đã nói qua Vùng biên quan đại tế quả thực là có thể nhìn thấy vùng thảo nguyên vô tận Nhưng bọn họ mới chỉ cưới ngựa được một hồi Sao có thể đã đến biên quan được chứ? Ánh mắt hoàng thượng cũng phóng đến trên vùng Thảo Nguyên này. Đáy mắt có chút tâm tình không nói rõ. Đây là bãi săn của Bích Thủy Trang. Lý Phúc Mãn chẳng phải nói đây là bãi săn loại nhỏ sao. Cảm giác không nhìn thấy điểm tận cùng của Thảo Nguyên có chỗ nào liên quan đến chữ nhỏ chứ. Trong lòng an Nguyễn lặng lẽ quyết định. Sẽ không phát cho Lý Phúc mãn tiền bổng lộc mấy tháng này Hoàng thượng nói xong câu này Xây cương vung lên cưới trục phong đi tới phía phòng thu chi Bọn họ vừa đến liền có cung nhân phục vụ đem trục phong đi Trước phòng thu chi đốt một đống lửa Đang có cung nhân phục vụ nướng dê Trái lại làm cho A huyện nhớ tới thời gian hiếp trước mình Dù ngoạn thảo nguyên rất giống nhau Nên đối với cảnh tượng trước mắt cảm giác rất quen thuộc Hoàng thượng đi tới nắm tay A huyện Còn ngẩn người ở đó làm gì đi Nói xong liền kéo A huyện vào trong phòng sổ sách Mà bố trí bên trong quả nhiên cũng không khác gì nhà bạn Chỉ là bày miệng trên bàn chỉnh tề đẹp đẽ hơn chút. Cùng A huyển ngồi xuống bên cạnh bàn, Hoàng thượng mới nói, Hôm nay mang nàng nếm thử đồ ăn hương vị khác lạ. A huyển gật đầu cũng cực kỳ khó hiểu hỏi, Sao ở trong thôn trang nghỉ hè lại xây một bãi săn như vậy? Mới vừa rồi thần thiếp còn tưởng đã đến Biên Cương rồi chứ? À... Nàng biết Biên Cương có phong cảnh thế nào sao đối với A huyện sống ở khuê phòng có thể liên hệ nơi đây với Biên Cương Hoàng thượng cảm thấy rất kỳ lạ Chắc là cùng ta đại mố cổ sấp gì tốt xấu gì ta cũng từng đi dô ngoạn không phải sao Nhưng A huyện ngoài miệng đáp Thần thiếp không biết Chỉ là ở đọc qua ở trong sách đọc qua mà thôi Trong lúc nhất thời nhìn chỗ này thấy giống miêu tả trong sách Hoàng thượng nghe vậy gật đầu Bãi săn này mô phỏng kiểu của Biên Cương Phòng thu chi này cũng mô phỏng theo nơi ở của Bách Tính Du Mục Biên Cương Nhưng mà tại sao muốn ở trong bít thủy trang làm cảnh trí của Biên Cương vậy? Vừa hỏi xong Nét mặt Hoàng thượng lập tức trở nên nghiêm túc Nàng cũng biết biên cảnh của đại tế luôn không yên ổn đúng không thấy A huyền gật đầu Hoàng thượng mới tiếp tục Đây cũng phải chuyện một năm nửa năm Từ khi hoàng khảo tại vị thì bãi săn đã có Các tổ tiên xây bãi săn để khuyên bảo con cháu Hưởng thụ yên vui thì chớ quên nỗi khổ của bách tính biên cảnh A huyền gật đầu ý bảo mình biết rồi Giáp với biên cảnh đại tề là hách đáp quốc Dân chú tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh Sở trường cưới ngựa bắn cung Lấy du mục mà sống Hàng năm thức ăn không đủ Thì như cường đảo đến biên cảnh cướp đoạt lương thực của bách tính Thậm chí tàn sát dân chúng biên cảnh Hoặc đem dân chúng thôn trang biên cảnh cướp đi làm ngô lệ Đây là chuyện thường xuyên xảy ra Đại tệ cũng không phải chưa từng đàm phán cùng hách đáp. Lãnh chủ hách đáp trong miệng đồng ý rất hay, nhưng vẫn lén không thay đổi như cũ. Đại tệ cũng từng khai chiến qua. Nhưng tiểu quốc hách đáp này không cố định thành nước. Tiến đánh chiến tranh thì chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Biên cảnh hơi sơ sẩy một chút thì họ ngọt đầu lại. Bách tính biên cảnh có thể nói là cực kỳ khổ Mấy năm gần đây mới tốt lên Nhất thời không khí trong lều có chút nặng nề Không biết làm sao để phá vỡ thì cung nhân đem món ăn có chứa hương vị biên cảnh lên Hoàng thượng gấp một chút đưa tới đặt vào trong đĩa của A Quyền Chấm vốn mang nàng đến đây để biết một chút về phong cảnh biên cương để giải sầu một chút Nhắc tới điều này trái lại làm ảnh thương đến tâm tình A huyện vội vã lắc đầu bác bỏ Nắm tay hoàng thượng Là thần thiếp không tốt Cứ hiếu kỳ muốn hỏi Chỉ là Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng sẽ có ngày có thể mang theo thần thiếp cùng đi đến biên cạnh nhìn Thảo Nguyên chân chính Hoàng thượng không khóe miệng cũng không đáp lại lời này ăn đi Dùng xong bữa tối A huyện đề xuất muốn đi tản bộ tiêu thực Nhưng trên thức tế lại treo trên người hoàng thượng Hoàng thượng tay bãi săn này thực sự có cảm giác ở trên thảo nguyên Nói rồi Thả tay hoàng thượng ra Chạy nhanh về phía trước Lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống Khắp bầu trời sao lấp lánh Trước mắt ngắm Thảo Nguyên bất tận cũng không khác gì cảnh kiếp trước mình thấy. A huyện trong nháy mắt có loại cảm giác thiên tử không lư, lung cái tứ xã. Tình cảnh thiên liện này chỉ có người lạc vào cảnh giới thi lạ mới có thể cảm nhận được. Nghĩa là trời như mái vòng úp xuống khắp nơi. Đây là một câu trong bài sắc Lạc ca tả cảnh sinh hoạt của Sơn Du Mục. Do hộp luật kim sáng tác nhằm ổn định lòng dân trong trận ngọt bít Sau lưng là hoàng thượng nhìn người trước mắt dưới bóng đêm không gió bóng lưng Gió bãi săn thổi tới làm tung bay làn váy của nàng Bỗng nhiên người đó quay sang Hướng tới mình dối tay Tuy không nhìn gió nét mặt của nàng nhưng có thể cảm nhận được nàng nhất định đang cười Sau này chấm nhất định sẽ dẫn nàng đi nhìn Thảo Nguyên chân chính. o oh, mà An Nguyễn cũng cười. Tuy rốt cuộc cũng hiểu được tại sao kiếp trước bản thân một thân một mình du lịch thì luôn cảm thấy thiếu sót gì đó không nói được. Thì ra muốn đi nơi tốt đẹp, chính là cần đi cùng đúng người nha.